Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 2927 Lâm Hiên sẽ vẫn là ư. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Chính như hắn từng nói trước mắt lính vực. Khuyết điểm nhỏ nhặt dù là. Nhiều hơn nữa chính mình nhìn không ra. Cái kia cũng không hề có tác dụng. Mặc kệ trước mắt lính vực có phải hay không hốn tạp trồng chất theo. Lực lượng mặt mà nói. Nó đều đã vượt ra độ kiếp sơ kỳ phạm vi này. Muốn chính mình ứng phó. Cái kia thật sự là cùng không châu bắt chó đi. Cài không sai biệt lắm. Lĩnh vực của ta ta làm chủ. Mặc dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Cũng không phải người nào có. Được lính vực đấy. Phải đối với thiên địa pháp tắc lính ngộ. Đã đến trình độ nhất định. Hơn nữa đủ loại cơ duyên xảo hợp. Mới có thể hiểu thấu đáo cái này Huyện diệu gì thường pháp thuật Có được nó đem là cường giả chân chính Mà mặc dù là lâm hiên đối với cảnh giới này lão quái vật cũng chỉ có Ngưỡng mộ mà thôi Đúng vậy ngưỡng mộ Cùng cùng giai tu sĩ so sánh với lâm hiên đối với lĩnh vực rất hiểu Rõ đó là rất trực quan địa phương Gia lông ngắn cầu cái kia không hoàn chỉnh lính vực tạm thời không để. Cập tới. Bách hoa tiên tử cùng Kim Nguyệt chân thiềm một trận chiến cũng xử. Dụng tới lính vực. Lâm Hiên trốn ở một bên phòng đoán tự nhiên thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà cũng làm cho hắn càng sâu cắt nhận thức đến lính vực chỗ đáng. Sợ lính vực của ta ta làm chủ. Những lời này không chỉ có riêng là nói. Rất êm tai mà thôi Tu sĩ một khi tiến dai đến độ kiếp kỳ Có thể điều khiển thiên địa Pháp tắc Nhất là hậu kỳ lão quái vật Vẫn dùng pháp tắc chi lực càng Như là hô hấp tùy ý Hạ búc thành văn tuyệt Không mang mảy may khoa Trương địa phương Nhưng mà lĩnh vực đâu này Cách này tầm thứ càng cao hơn Thần thông thì như thế nào chẳng lẽ còn có so thiên địa pháp tắc lời hại hơn chiêu số? anh cũng không có thể nói như vậy. lĩnh vực đáng sợ ở chỗ nó có thể sáng tạo pháp tắc. chú ý là sáng tạo. cùng độ kiếp kỳ vận dụng chỉ kém một cách từ nhưng là hoàn toàn bất đồng mặt đổ vật. cái gọi là vận dụng, bất quá là tại vốn có trên cơ sở tiến hành đem ra sử dụng mà thôi. Mà sáng tạo thì là bịa đặt tại trong lĩnh vực, không sao cả ngũ hành, tương sinh tương khắc, cũng không thể gọi là linh khí ma khí thuộc. Tính bất đồng, lực lượng chính là lực lượng đều có thể đem ra dùng. Thậm chí có thể dựa theo vị cường giả kia đích ý chí, chính mình sáng, tạo dùng chung quy tắc. Lời nói không khách khí ngôn ngữ chân tiên cũng không gì hơn cách này. Lời này cũng không phải ăn nói linh tinh. Phải biết rằng lĩnh vực tuy nhiên thần kỳ, nhưng là phân mạnh yếu. Chân tiên lĩnh vực bất quá là càng cường đại hơn mà thôi. Thi triển thời gian càng lâu, bao trùm diện tích cũng càng rộng lớn. Hơn, nhưng theo thuộc về lại không có gì bất đồng. Lâm Hiên gặp qua Bách Hoa tiên tử thi triển lĩnh vực, mỗi một lần sử dụng đều chẳng qua trong nháy mắt mà thôi Bởi vì lính vực mở ra cần Tiêu ha quá nhiều pháp lực Mặc dù mạnh như bách hoa tiên tử Mỗi lần Cũng chỉ có thể sử dụng trong nháy mắt mà thôi Diện tích cũng không Tính rộng lớn Nhưng này đã đầy đủ rồi Mặc dù là dây lát, chốc lát Công phu chỉ cần địch nhân đưa thân vào lính vực Cũng chỉ có mặt Nàng bài bố Lâm Hiên thấy tận mắt loại thần thông này chỗ cường đại. Mà hôm nay trước mắt âm hồn rượu vật mở ra cái gọi là lĩnh vực lại. Còn có thời gian cùng mình ở tại đây ăn nói linh tinh. Là vì hắn so. Bách hoa tiên tử càng mạnh hơn nữa sao? Hiện nhiên không phải. Cái kia giải thích cũng chỉ có một. Cái này cái gọi là lĩnh vực căn bản chính là bề ngoài. Nhưng mà hiểu. Được điểm này thì như thế nào, tuổi dị này thần thông nên như thế nào. ứng phó, Lâm Hiên như cũ là một điểm đầu mối cũng không. mãnh liệt nguy cơ theo Lâm Hiên đáy lòng bốc lên còn đối với Phương. Cũng hiển nhiên không có kiên nhẫn cùng Lâm Hiên ở chỗ này hư dông, dài. Mặc dù cái này không phải chân chính lĩnh vực. Nhưng thi triển nó một. Cái giá lớn như trước là rất lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi hiểu được xác thực rất nhiều, bất quá cũng không thay đổi được cái gì. Dám đắc tội bổn vương là ngươi kiếp nầy nhất. Lựa chọn Ngô Xuẩn hiện tại, ngươi có thể an tâm đi Âm Tào Địa Phủ. Đối phương âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, vừa dứt lời đắc. xem tay phải giơ lên bấm tay hướng về phía phía trước có chút một điểm vèo. Tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Do đầu ngón tay của hắn bay vụt ra. Một to bằng hạt đậu tiểu nhân điểm đen. Nhẹ nhàng lói lên. Liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đi tới. Lâm Hiên trước người ba thước nơi. Lâm Hiên quá sợ hãi. Trốn cũng không kịp trốn. Nhưng mà dù gì chính. Là cái kia cổ quái điểm đen. Cũng tại sắp sửa chúng mục tiêu hắn. Trước một khắc. Dừng lại rồi Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc Nhưng lúc này thời điểm có thể không Có thời gian đi suy nghĩ Cuối cùng là vì cái gì Toàn thân độn quang cùng một chỗ liền muốn như nghiêng đâm ở bên Trong bay đi Nhưng kế tiếp một màn Lại làm cho Lâm Hiên hồn phi phách tán mất Chính mình rõ ràng không thể động đậy Toàn thân đừng nói đổn quang đào tẩu Liền một cách đầu ngón tay cũng Đừng nghĩ động. Đây cũng không phải là cái gì không khí ngưng trẻ sinh ra chói buộc. Mà là không gian bí thuật. Đúng vậy chính là không gian pháp tắc. Mặc dù đối phương cũng không. An hiểu tại lĩnh vực của hắn ở bên trong đó cũng là có thể thi triển. Đi ra đấy. Lâm Hiên có chút hoảng sợ rồi. Cái này lĩnh vực rõ ràng là bề ngoài. Chẳng lẽ nói cũng có thể sáng tạo pháp tắc? Vậy mình chẳng phải là một tia cơ hội cũng không? Bị loại bí thuật này trói buộc chặt, hắn không có một thân thần lực. Lại như là đưa thân vào bông trong đống, một chút cũng mơ tưởng xử. Xuất, trong cơ thể, đan điền kinh mạch, pháp lực vận chuyển đổ chút nào trì. Trễ cũng không, nhưng mà cái kia thì có ít lời gì chỗ, lâm hiên hiện. Tại liền một đầu ngón tay đều không thể động, như thế nào tế ra bảo. Vật, lại thế nào thi triển pháp thuật. Lính vực đáng sợ, Lâm Hiên là trong nội tâm tin tưởng, nhưng là tuyệt. Đối chưa từng nghĩ, mới vừa lên đến, liền đối mặt loại này không thắng. Chỉ bại tuyệt cảnh rồi. Đáng giận chính mình là thật muốn vấn lạc tại tại đây sao? Lâm Hiên là bất khuất tính cách. Nhưng giờ này khắc này cũng nên thật. Muốn tuyệt vọng. Mà cái kia âm hồn trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười cho dù cách. Áo giáp, nét mặt của hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng mà theo. Trong ánh mắt đã có rõ ràng không sai. Có thể không hưng phấn sao. Chuyện tốt của mình toàn bộ bị tiểu gia hỏa này trộn lẫn. Bị như vậy một không ngờ tồn tại đùa bớn tải cổ trong lòng bàn tay Thậm chí bị hắn ở trước mặt lấy đi bảo vật Đây hết thảy đều là xỉ nhục Hắn phấn hận trong lòng khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh Hôm nay rốt cuộc muốn đem tiểu gia hỏa này đưa đi âm tào địa phủ thấy Hắn chật vật sợ hãi một màn Người lão quái này vật sao có thể không Cảm thấy trong nội tâm thoải mái đây. Cái này nhất khẩu ác khí. Rốt cuộc vẫn phải ra. Hắn thậm chí tận lực thả chậm động tác. Lưu lại đầy đủ thời gian lại. Để cho Lâm Hiên giấy rua thống khổ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bó. Tay chịu chói. Đem hết tất cả vốn liếng. Nhưng mà lính vực thật đúng. Không phải thổi. Mặc dù đây chỉ là bề ngoài. Chính mình nhìn không ra. Nó sơ hở cũng là cầm nó không thể làm gì. Hay vẫn là không thể động đậy. Còn đối với chính đang nhưng cũng sẽ không biết không chừng mực chờ. Đợi dù sao mở ra cái này hỗn tạp trồng chất lính vực đối với hắn. Tiêu hao cũng là không nhỏ đấy. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác chỉ thấy vừa mới do đầu ngón tay. Hắn kích bắn ra cái kia to bằng hạt đậu tiểu nhân điểm đen đột nhiên. Điên cuồng tăng vọt lên rồi. Biến thành một cái vòng xoáy. sâu không thấy đáy bên trong đen thui đen như mực. Đây là... Lâm Hiên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đương nhiên có thể cảm giác. Được cái này không phải bình thường không gian vòng xoáy. Nhưng mà... Biết thì như thế nào, từ bên trong phát ra hấp lực căn vốn cũng không. Phải là lâm hiên có thể ngăn cản, chút nào lo lắng cũng không. Hắn bị hút đi vào rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.